Ba La Mã Phẩm chỗ cư trú các hữu tình Một La Mã Trong ba phương diện Này các tì kheo Trong ba phương diện Người Uttara Kuruka Bắc Kulu Châu Thù thắng hơn chư thiên Cõi ba mươi ba Và loài người ở Sambulipa Diêm phù đề Thế nào là ba Không có gã sở, không có chấp trước Tuổi thọ được quy định là những thù thắng Này các tỳ kheo, trong ba phương diện này Người Uttara Khuruka thù thắng hơn chư thiên cõi 33 Và loài người ở Ramudipa Này các tỳ kheo, trong ba phương diện Chư thiên cõi trời 33 thù thắng hơn loài người ở Uttara Khuruka và loài người ở Samudipa thế nào là ba về thiên thọ bản về thiên dung sắc về thiên lạc này các tỳ kheo trong ba phương diện này chư thiên ở cõi trời ba mươi ba thù thắng hơn loài người ở Uttara Kuruka và loài người ở Samudipa này các tỳ kheo trong ba phương diện Loại người ở Rambudiya thù thắng hơn loại người ở cõi trời Uttara Kuruka và chư thiên ở cõi trời ba mươi ba. Thế nào là ba? Họ là anh hùng, có trú niệm và sống phạm hạnh ở đời này. Này các tỳ-kheo, trong ba phương diện này, loại người ở cõi Rambudiya thù thắng hơn loại người ở cõi Uttara Kuruka và chư thiên ở cõi trời 33. Hai la mã. Ngựa chưa được điều phục. Này các kỳ kheo, ta sẽ giảng về ba loại ngựa chưa được điều phục và ba hạng người chưa được điều phục. Ba loại ngựa được điều phục và ba hạng người được điều phục. Ba loại ngựa hiện thiền thuần lương và ba hạng người hiền thiện thuận lương hãy ghe và khéo tác ý ta sẽ nói thưa chân bạch thế tôn các tỳ kheo ấy vâng đáp thế tôn thế tôn nói như sau này các tỳ kheo thế nào là ba loại ngựa chưa được điều phục ở đây này các tỳ kheo Có loại ngựa chưa được điều phục Có tốc lực Nhưng không có sắc đẹp Không có cân đối bề cao Chu vi bề ngoài Ở đây Này các tỳ kheo Có loại ngựa chưa được điều phục Có tốc lực Có sắc đẹp Nhưng không có cân đối Ở đây Này các tỳ kheo Có loại ngựa chưa được điều phục Có tốc lực Có sắc đẹp Và cân đối Ba loại này Này các tỷ kheo Là ba loại ngựa Chưa được điều phục Và này các tỷ kheo Thế nào là ba hạng người Chưa được điều phục Ở đây Này các tỷ kheo Có hạng người chưa được điều phục Có tốc lực Nhưng không có sắc đẹp Không có cân đối Ở đây Này các tỷ kheo Có hạng người chưa được điều phục Có tốc lực Có sắc đẹp Nhưng không có cân đối Ở đây Này các tỳ kheo Có hạng người chưa được điều phục Có tốc lực Có sắc đẹp Có cân đối Ba hạng người này Này các tỳ kheo Là ba hạng người chưa được điều phục Thế nào Này các tỳ kheo Là hạng người chưa được điều phục Có tốc lực Nhưng không có sắc đẹp Không có cân đối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 vì ấy lại gặp ngừng không có trả lời. Đây, ta nói trong nghĩa không có sắc đẹp, vì ấy không có nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn thức thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây, ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các tỳ kheo, là người chưa có điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối.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 đưa đến khổ diệt đây ta nói trong nghĩa có tốc lực khi được hỏi về thắng pháp thắng luật vị ấy liền trả lời không có ngập ngừng đây ta nói trong nghĩa có sắc đẹp nhưng vị ấy không nhận được các đồ tư dụng như y áo đồ ăn khất thực sàn tọa dược phẩm trị bệnh đây ta nói trong nghĩa không có cân đối Như vậy, này các Tỳ kheo, là hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. Và như thế nào? Này các Tỳ kheo, là người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Ở đây, này các Tỳ kheo, Tỳ kheo Như thật tuệ tri, đây là khổ như thật tuệ tri đây là con đường đưa đến khổ diệt đây ta nói trong nghĩa có tốc lực khi được hỏi về thán pháp thắng luật Vì ấy liền trả lời không có ngập ngừng đây ta nói trong nghĩa có sắc đẹp Vì ấy nhận được các đồ tư dụng như y áo đồ ăn khất thực sàng tọa dược phẩm trị bệnh đây ta nói trong nghĩa có cân đối như vậy Này các Tỳ kheo, là hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Nhưng hạng người này, này các Tỳ kheo, là ba hạng người chưa được điều phục. Này các Tỳ kheo, thế nào là ba loại ngựa được điều phục? Ở đây. Này các Tỳ kheo, có loại ngựa được điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp.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 có cân đối và nầy các tỳ kheo thế nào là hạng người được điều phục có tốc lực không có sắc đẹp không có cân đối ở đây nầy các tỳ kheo tỳ kheo do đoàn diệt năm hạ phần ký sử được hóa sanh tại đấy được nhập niết bàn không còn phải trở lui đời này nữa đây ta nói trong nghĩa có tốc lực nhưng được hỏi về thắng pháp Thắng luật. Vị ấy ngập ngừng, không có trả lời Đây ta nói trong nghĩa không có sắc đẹp Vị ấy không nhận được các đồ tư dùng Như y áo, đồ ăn thức thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh Đây ta nói trong nghĩa không có cân đối Như vậy, này tỳ kheo là hạng người được điều phục Có tốt lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối Và như thế nào, này khách tỳ kheo là hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. Ở đây, này khách tỳ kheo, tỳ kheo cho đoạn diệt năm hạ phần kiết sử được hóa sanh. Tại đấy được nhập niết bàn, không phải trở lui đời này nữa. Đây ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về tháng pháp, tháng luật, vị ấy trả lời, không có gặp ngừng. Đây ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Nhưng vì này không nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tỏa, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các kỳ theo là hạng người được điều phục, có tốc độ, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. Và chưa thế nào Này các tỳ kheo Là hàng người được điều phục Có tốc đực, có sắc đẹp, có cân đối Ở đây Này các tỳ kheo Tỳ kheo do đoạn diệt Năm hạ phần ký sử được hóa sanh Tại đấy được nhập niết bàn Không phải trở lui đời này nữa Đây ta nói trong nghĩa có tốc lực Khi được hỏi về thắng pháp Thắng luật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 này các tỳ kheo là ba hạng người được điều phục và này các tỳ kheo thế nào là ba loại ngựa hiền thiện thuần lương ở đây này các tỳ kheo có loại ngựa hiền thiện thuần lương có tốc lực nhưng không có sắc đẹp không có cân đối ở đây này các tỳ kheo có lợi ngựa hiền thiện thuần lương có tốc lực có sắc đẹp nhưng không có cân đối ở đây nầy các kỳ kheo có loại ngựa hiền thiện thuần lương có tốc lực có sắc đẹp có cân đối những loại này nầy các kỳ kheo là ba loại ngựa hiền thiện thuần lương và nầy các kỳ kheo thế nào là ba loại người hiền thiện thuần lương ở đây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 Tâm giải thoát Tuệ giải thoát Đây ta nói trong nghĩa có tốc lực Khi được hỏi về thắng pháp Thắng luật, Vì ấy ngập ngừng Không trả lời Đây ta nói trong nghĩa Không có sắc đẹp Vì ấy không nhận được các đồ tư dùng Như y áo Đồ ăn khất thực Sàng tọa Dược phẩm trị bệnh Đây ta nói trong nghĩa Không có cân đối Như vậy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 Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng người hiền thượng, thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. Và như thế nào? Này các tỳ kheo, là hạng người hiền thiện, thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, tự mình với thắng trí, chứng gộ, chứng đạt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 và khéo tác ý ta sẽ giảng và đầy các kỳ kheo thế nào là chính pháp lấy ái làm cội gốc do chuyên ái nên cầu tìm do chuyên cầu nên có được do chuyên có được nên có quyết định do chuyên quyết định nên có dục tham do chuyên dục tham nên đấm trước do chuyên đấm trước Nên có chấp trước Do duyên chấp trước Nên có sang tham Do duyên sang tham Nên có thủ hộ Chấp trường, chấp kiếm Đấu tranh, tránh tranh Kháng tranh, đi gián ngữ vọng ngữ Rất nhiều các ác Bất thiện pháp khởi lên Này các tỳ kheo, Đây là chính pháp Lấy ái làm cội gốc bốn la mã các loài hữu tình này các tỳ kheo có chín chỗ cư trú của loài hữu tình thế nào là chính này các tỳ kheo có những loài hữu tình thân sai biệt tưởng sai biệt như loài người một số chư thiên một số ở các đoạ xứ đó là hữu tình trú xứ thứ nhất này các tỳ kheo có những loài hữu tình thân sai biệt tưởng đồng nhất như phạm chúng thiên khi mới tái sanh đó là hữu tình trú xứ thứ hai này các tỳ kheo có loài hữu tình thân đồng nhất tưởng sai biệt như quan âm thiên đó là hữu tình trú xứ thứ ba này các tỳ kheo có loài hữu tình thân đồng nhất tưởng đồng nhất như tịnh cư thiên đó là hữu tình trú xứ thứ tư này các tỳ kheo có những loài hữu tình không có tưởng không có thọ như vô tưởng thiên đó là hữu tình trú xứ thứ năm này tỳ kheo có những loài hữu tình vượt khỏi sắc tưởng một cách hoàn toàn Diệt trừ các đối ngại tưởng Không có tác ý Sai việc tưởng Nghĩ rằng Hư không là vô biên Chúng được không vô biên sứ Đó là hữu tình trú sứ thứ sáu Này các tì kheo Có những loài hữu tình Vượt khỏi hư không vô biên sứ Một cách hoàn toàn Nghĩ rằng Thức là vô biên Chứng được thức vô bị xứ đã là khổ tình, trú xứ thứ 7. Này các Tỳ kheo, có những loài khổ tình vượt khỏi thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng không có gì tất cả. chứng được vô sở hữu xứ, đó là khổ tình, trú xứ thứ tám Này các Tỳ kheo, có những loài khổ tình vượt khỏi vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn chung phi tưởng phi phi tưởng xứ đó là hữu tình trú xứ thứ chín này các tỳ kheo đây là chín chỗ cư trú của các loài hữu tình năm la mã trí tuệ này các tỳ kheo khi nào tâm tỳ kheo được khéo tính tập với trí tuệ Thời thật hợp lý cho tỳ kheo ấy nói như sau: Ta rõ biết, sanh đã tận, phạm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Và này các tỳ kheo, thế nào là tâm tỳ kheo được theo tích tập? Ly tham là tâm của ta. Như vậy, Tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ Ly sân là tâm của ta Như vậy Tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ Ly si là tâm của ta Như vậy Tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ Tánh không có tham là tâm của ta Như vậy Tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ Tánh không có sân là tâm của ta Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ Tánh không có si là tâm của ta